video truyện kiếm hiệp chương giũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 33 sa mạc nhất hồn của tác giả Từ Mã Tử Y diễn và đọc chương giũ. Qua phu nhân lúc này nhìn nghiêng qua Lý Trãi Hồng. Lý Trãi Hồng hấp tấp tiếp: "Phu nhân, bình ta chưa hề gặp mặt Sư Nương lần nào hết, bất quá ta chỉ nghe Hoàng công tử cho biết là bà còn sống trên đời này vậy thôi." Do đó khi phu nhân hỏi, ta chẳng biết phải đáp ra làm sao. Nguyệt qua phu nhân lại hướng qua Linh cô. Thế là tiểu cô nương biết tại sao lúc già hỏi, tiểu cô nương không thừa nhận ngay. Linh cô bối rối, thoạt nghe phu nhân hỏi, "Tôi thấy sự tịnh có liên quan đến quan công tử, nên không dám phúc đáp hấp tấp." Nguyệt qua phu nhân thở dài, "Được rồi, đã vậy và không hỏi gì nhiều hơn." Nhưng già muốn biết bà ấy hiện nay ở đâu, có thể là già sẽ không truy cứu đến chuyện đó nữa. Linh Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Lão lão không hề thay đổi cơ sở, suốt trồng mấy mươi năm qua. Thì đến sớm cũng thế, đến muộn cũng thế, chẳng quan hệ gì. Bởi đến lúc nào gặp lúc ấy, bây giờ chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề của tạ Linh dẫn. Chẳng hài phu nhân có thể tiếp trở bọn chúng tôi có được hay không. Nguyệt Hoa Phu Nhân khẳng khái lắm. Và không tưởng là mình nên căng dự dào sự việc trên giang hồ này. Linh Cô dội chặn lại. Người trong thiên ma giáo bất cứ ai cũng có mối thâm cừu với Quang Công Tử. Chúng xem Quang Công Tử là người đối đầu và Quang Công Tử là mục tiêu thứ nhất của chúng đó. Phu Nhân là mẹ của Công Tử, thì cái lý đương nhiên là phải làm cái gì đó cho con của mình. Nguyệt qua Phu Nhân hừ một tiếng. Tiểu cô nương định giáo quấn già sao? Linh Cô chấp mắt Tôi đâu dám vô lễ như vậy, phu nhân Chẳng qua trước khi sự tình về thiên mai giáo chưa kết liễu Tôi không thể giúp phu nhân được gì cả phu nhân có thể chờ đến lúc đó chứ Nguyệt qua phu nhân nhìn nàng Chợt điểm nhẹ một nụ cười rồi hỏi Tiểu cô nương cho rằng Già nhất định phải nhờ tiểu cô nương dẫn đường sau Linh Cô cũng cười Trừ tôi và quan công tử trên đời này chẳng một ai đưa được phu nhân đến chỗ của lão lão cả nếu phu nhân quyết tiền quan công tử nhờ công tử dẫn lộ thì chẳng nói làm chi còn như không có công tử thì cái chắc là phu nhân phải gọi đến tôi rồi vượt qua phu nhân suy nghĩ một chút lại cười tiếp hỏi tiểu quỷ giả hoạt lắm đó nha xem ra và chỉ còn cách là đáp ứng các ngươi thôi Nhưng người hãy suy nghĩ và có thể đối phó với họ tại hay không. Bây giờ phu nhân không gọi Linh cô với mấy cái tiếng tiểu cô nương mà lại dùng tiếng người với nó, chẳng phải bà khinh khi gì nó, chỉ vì bà nhận thấy nó có thể thân mật được. Bởi dù sao thì nó cũng có liên quan đến quan Sừng Nguyệt, gần nó bà như nghe cái hơi hóm của đứa con trai bà. Linh cô lên tiếng đáp: Hạ Linh Dận không có sở trường gì ngoài tu la thất thức Mà trưởng phu của phu nhân thì thất bại trước kiếm pháp đó Bây giờ phu nhân xuất ngoại báo thù Tìm ngay cái người sử dụng kiếm pháp đó Sát hại trưởng phu của phu nhân năm xưa Thiết tưởng phu nhân cũng có nghiên cứu kỹ cách quá giải kiếm pháp đó Chứ nếu không thì đi tìm thù như phu nhân có khác nào đi nạp mạng đâu Cho nên tôi nghĩ là phu nhân không còn ngán tu la thất thức nữa Và chắc chắn là phu nhân đánh bại tạ linh giận Phu nhân phải chịu cái sự lý luận của Hồ Linh Cô rất là xác đáng Bà không còn lời gì để bẻ lại lý luận đó của nó Bà gớt đầu rồi thiết Được rồi, tiểu quỷ, già sẽ đi cùng các ngươi đến ngũ đại sơn Bà dai qua bọn người nhà rồi tiếp lời Thị thư, sự tình đã bắt đầu ra manh mối rồi đó Chúng ta chẳng cần phải đi quang như nửa tháng vừa qua. Hành trình của chúng ta trong tương lai lại phải theo một kế hoạch rõ rệt. Ngươi hãy đi tìm gấp bọn tư kỳ cầm khiêu, bảo chúng theo ngươi, cùng hội hợp với ta tại một chỗ. Ta cần dặn dò ngươi điều này, gặp ảo phù các ngươi không nên xung đột với hắn. cứ bảo hắn là hãy đi đến Ngũ Đại Sơn, nơi đó sẽ có dịp cho hắn bảo phục phụ cựu. Thị thư dân một tiếng trào cư ngựa lại cho phu nhân, cho nhập hoạch, rồi lên ngựa cố ý quay đầu đi ngay. Linh cô động tính hiếu kỳ lên tiếng hỏi, phu nhân còn người con nữa sao? Nhập hoạch giọt miệng nói, phải và cái vị quan công tử thất tùng có liên quan đến hắn. Nguyệt hoa phu nhân khi nào để cho nàng nói hết câu? Bà quát mắt nghiêm trang nhìn nàng, thành thử nhập hoạch nín luôn. Linh cô càng lấy làm lạ. Đó lờ mờ là sự việc phức tạp như thế nào đó Nhưng người ta không muốn nói nữa Thì con hỏi làm gì Bởi có hỏi cũng chẳng ai đáp cho Nó bước tới gần con ngựa Vỗ tay lên mình thú Con thú hoạt động trở lại Nó dẫn đến trước mặt của nhập Hoạch Để một nụ cười rồi thôi Đại thư ơi Vừa rồi ta hành động hơi vô lễ đó Đại thư đừng có trách ta nha Ngựa quý của đại thư Ta xin trả lại cho đại thư đây Chứ nó thuộc loại quý, ai nỡ nào đem giao nó cho đồ tẩy chứ Nhật hoạch không giận, nàng nắm lấy tay nó rồi cười hì hì đáp Cái miệng của tiểu muội lợi hại lắm đó, mà kiếm pháp cũng khá nữa Như thế này thì ngu thơ phải kết giao với tiểu muội mới được Linh cô cười nhẹ, phải đó đại thư, chúng ta phải thân cận với nhau ta đây cũng không phục kiếm pháp của đại thư lắm chứ Trừ ba vị tiên tử của ta và quan công tử xa Không một người nào trên đời này hạ nổi đại thư đầu Tôi dám chắc như vậy Nhập hoạch thấy vui vẻ vô cùng Từ ngày rời đại ba sơn đến nay Nàng mới thấy cõi lòng của mình cởi mở Nàng lên tiếng hỏi Ba vị tiên tử của tiểu muội là những ai vậy? Lý Trại Hồng gọi giật lưng cô Đừng nói nhảm nữa nha Công việc gấp không lo Chỉ lo đấu hót Hãy chuẩn bị lên đường đi cho ta. Linh cô le lưỡi, nhằn nhỏ mặt, làm cái vẻ như khỉ vậy. Lúc đó mấy người cao niên trong bọn Lý Trại Hồng bước tới. Lý Trại Hồng giới thiệu từng người. Những vị đó là nhàng du nhất Âu. Dạng lý vô dân, nhất luân minh nguyệt. Nguyệt Hoa Phu Nhân lần thứ nhất nghe những danh hiệu quái vị vô cùng. Bà câu mày rồi hỏi. Tại sao các vị chọn những tiếng quái dị như thế đặt thành danh hiệu vậy Lý Trại Hồng giải thích hộ cho mấy người đó Họ là những người được liệt trên tiên bản Mà quy lực trong hội long qua thì chỉ cho phép xưng hiệu chứ không được gọi tên Do đó chẳng một ai dùng tên của mình Và ai ai cũng chọn một ngoại hiệu Miễn sao cái ngoại hiệu đó nói lên chất tiên, chất thần là được rồi Nguyệt Hoàng Phu Nhân lại câu mài Và có nghe quan Sơn Nguyệt nói đến tiên bản, ma bản, quỷ bản gì đó Xong chẳng rõ sự thể như thế nào Lý Trải Hồng thở dài Câu chuyện dài dòng lắm phu nhân ơi Phu nhân cứ lên ngựa đi Dọc đường ta sẽ thuật từ từ cho phu nhân nghe Trước đó người đi Người đuổi Đoàn người hai nhóm cùng về phía nam Giờ đây hai nhóm hỗn hợp lại Đoàn người duy nhất Bỏ dự định về nam Chuyển hướng ngược lên vùng bắc Dọc đường Lý Trải Hồng kèm ngựa bên cạnh Nguyệt Hoa phu nhân Linh Cô sống dai cùng nhập hoạch Họ cùng phố bại tâm sự, đại khai đầu đề câu chuyện vẫn xoay quanh Quang Sơn Nguyệt và Long Hoa Hội. Họ thở dài, có lúc họ kêu lên kinh ngạc, có lúc họ cười tức vì cao hứng, niềm cảm khái rạc rào. Và cuối cùng ai ai cũng lo ngại cho số phận của Quang Sơn Nguyệt. Qua khỏi đất tận, họ vào vùng tấn, ngũ đài sơn nằm tại nơi giác giới tấn và ký. Họ đã đi độ tháng trường rồi, và còn một ngày nữa là họ đã đến Ngũ Đại Sơn. Thiên Mà Giáo Đúng như lời của Lý Trải Hồng, bành trướng thế lực rất mạnh, rất nhanh, như ngọn lửa lan tràn khắp, cỏ khô bắt đầu cháy nhanh. Cho nên, không phải chờ đợi đến tận Ngũ Đại Sơn mới gặp người trong giáo phái đó, ngài trong những địa phương phụ cận, ngoài xa xa cũng đã nghe tai mắt của Thiên Mà Giáo. Dọc đường bọn nguyệt qua phu nhân Lý Trại Hồng Gặp rất nhiều khách giang hồ, ngẩn mặt, dương mắt, nhìn họ đi qua. Họ đã bị người ở đây chú ý đến rồi, Và như vậy là hành tung của họ đã bị phát giác. Phát giác bất qua, bọn kia thấy họ là những người lạ đến vùng này, Chứ thực ra đã chắc vì những người đó biết họ là ai. Giả như trong bọn tai mắt của thiên ma giáo đó, Có những người ngày trước từng được liệt danh trong ba bảng tiền quỷ và ma. Thì những người đó còn nhận ra bọn Lý Trại Hồng và con Minh Đà của quan Sơn Nguyệt. Chứ như Nguyệt Hoa Phu Nhân và Nhập Quạch là những người hoàn toàn xa lạ đối với bọn tạ Linh Dẫn. Chúng làm sao hiểu cả hai người này là ai? Đến đây rồi đoàn người hết sức là dè dạt. Tuy nhiên họ vẫn không tránh khỏi phiền phức. Một hôm họ đến một sơn thôn thuộc dùng Kỳ Sơn. Nơi đây chẳng phải là thị trấn Họ không tìm được khách sạn Họ phải sinh ngủ nhờ trong nhà của dân cư Bởi đông người Nên họ tìm một ngôi nhà khá rộng Đủ dung chứa toàn bộ Nhà tuy rộng Xong chỉ có thể dành cho họ hai phòng thôi Họ phân nhau nam nữ Chiếm hai giang phòng đó đêm xuống nguyệt hoa phụ nhân Lý trại hồng nhắm mắt dưỡng thận Linh cô ngồi xếp bằng tròn điều tức Chỉ có nhập quạch Là nằm dài ngái như sấm. Giữa lúc đó bỗng có tiếng vó ngựa dằn lên ở bên ngoài. Tiếng vó ngựa vọng đến thoạt đầu rất khẻ, chứng tỏ kỵ sĩ hãy còn xa. Người qua phu nhân và Lý Trãi Hồng cũng cùng mở mắt. Linh cô có phản ứng rất nhanh, vội đứng dậy dọt ra ngoài. Phu nhân và Lý Trãi Hồng cũng theo ra ngoài. Khi họ ra đến bên ngoài thì một chiếc bóng trắng lướt đi rất nhanh như tên bắn, phía sau còn có một bóng đèn đuổi theo. Bóng trắng chính là Minh Đà Còn bóng đen chính là Linh Cô Nó chạy theo con Minh Đà Có lẽ là để bắt con vật trở lại Còn tiếng gió ngựa kia đâu Hay là kỵ sĩ đã lén nơi nào Minh Đà là một con vật rất thông minh Chẳng khi nào nó chạy quang như vậy Nó chạy đi hẳn phải là có duyên cớ Và Linh Cô đuổi theo hẳn là để bảo vệ cho nó Mà cũng để truy ra nguyên cớ Khiến cho nó chạy quạt Nguyệt Hòa Phụ Nhân và Lý Trại Hồng Cùng đưa mắt nhìn nhau Rồi cả hai cùng chạy theo linh cô Đêm đó không trăng Chỉ có ánh sao chiếu mờ mờ Cả hai dẫn dụng nhãn lực Nhìn ra bóng trắng đen ở phía trước Làm mục tiêu Mà đuổi thật và vô cùng vất vả Đường về phía trước càng lúc càng lên cao Chừng như con đường dẫn lên đỉnh núi Nhưng khi họ đến một khúc quanh Thì hai bóng trắng đen ở trước mắt đã mất hút Chỗ đó chừng như là cuối đoạn đường Trước mặt có vách núi chẳng ngang Và họ tìm mãi chẳng thấy lối Bắt buộc người qua phu nhân phải dừng chân Lý trại hồng kinh hải thốt Lạ thật Chúng ta dượt qua một đoạn đường dài Lại chẳng gặp một bọn người nào mai phục cả Người qua phu nhân không đáp Bà dùng mắt quan sát khắp nơi Luôn đến mặt đường Dùng tay nghe ngóng Sau cùng bà đưa thai chỉ vào một khe hở nơi dách núi rồi thốt Và nghĩ con sốt xanh đó Đã chui qua khe hở kia mà đi Lý Trại Hồng trố mắt, phụ nhân nói sao? Minh Đà to lớn hơn con ngựa, mà khe hở đó rộng không quá một thước, làm sao mà nó chui qua lọt. Người qua phụ nhân nghiêm sắc mặt, và không có nói ngoa đâu, trừ ra súc sinh một cánh bay qua đầu dách núi, cao hơn trăm trượng này, còn thì hẳn là nó phải chui vào khe hở đó, bởi cái dấu móng của nó còn kia. Ban chiều, có mưa sớm, Minh Đà chạy lên đường đất ướt, Móng giấy bụng, nó để lại dấu chân từng nơi, và nơi đây, một dấu móng của nó còn in rõ ràng trên mặt một phiến đá. Dấu chân đó chứng tỏ người qua phu nhân luận diệt không có sai. Nhưng dù đó là sự thật, Lý Trại Hồng cũng phải kinh ngạc như thường, nàng câu mài lắm nhậm. Khe hở hẹp như vậy, làm sao Minh Đà chui lọt. Nó có thần dốc to lớn hơn một con ngựa kia mà, giá lại ngựa nhỏ đến đâu cũng không thể chui vào được. Kỳ lạ thật Vừa ngay lúc đó một giọng nói âm trầm Từ bên trong khe hở giọng ra Trời đất rộng bao là thiếu chi điều quái dị Bởi các vị không thường thấy những điều quái lạ Nên cứ tưởng chẳng bao giờ có chuyện kỳ quái Cả hai cùng giật mình Đảo mắt nhìn quanh quẩn Chẳng thấy một chỗ nào thuận tiện cho người đó ẩn nắp Như vậy thì đúng là giọng nói phát ra từ khe hở giọng đến tay họ rồi Khe hở Chẳng phải là đường dạng nước thẳng chiều Bên trong quanh co uống lượng Đứng bên ngoài nhìn vào không thể thấy xa Tuy nhiên nếu họ nghiêng mình Thì cũng có thể lách vào Xong họ làm sao dám mạo hiểm Người bên trong là thân hay thụ Giả như gặp thù Thù xuất thủ bất ngờ Thì họ làm sao mà dai trở chấm trả đây Người trong giách không nghe họ trả lời, lại lên tiếng nói tiếp. Một lát đà, một thiếu nữ, bọn tài hạ đã tiếp đón và đưa vào trong cốc rồi. Các vị không tin thì cứ vào mà xem. Lý Trại Hồng hát tắp hỏi, ngươi là ai? Người trong giách cười lớn, <cười> vào đây đi, rồi sẽ biết nhau ngay. Sông Phương cùng nhận nhau, chẳng muộn gì đâu. Lý Trại Hồng đưa mắt sang người qua phụ nhân như hỏi ý của bà. Con nên vào hay không?" Ngụy Qua phu nhân cười lạnh, "Tự nhiên là phải vào rồi, bắp quá bọn ta không cần do cái lối khe hở này đâu." Người trong lại cười thốt, <cười> "Đây là lối duy nhất vào cốc, đừng mong có con đường nào khác." Ngụy Qua phu nhân nã, "Đừng có nói nhảm. Dù các ngươi có tài thông thiên triệt để đi chăng nữa, cũng chẳng làm sao đưa được một con lạc đà lọt qua cái khe hở này, mà ta cũng không tin các ngươi là loài rắn." Có thể giàu ra nơi đây mà cho là lối duy nhất. Người trong giách nín lặng trong giây phút sau. Bỗng nhẹ giọng hỏi. Tại sao bà lại cho rằng bọn này là rắn vậy? Người qua phu nhân lạnh lùng Nơi đây có mấy miếng già rắn lột. Ta biết ngay lối giàu này chỉ là một con đường mòn của loài rắn thôi. Người trong giách lại nín lặng thêm giây phút nữa đoạn nói. Bà nói nửa trúng nửa sai. Chúng là cái sơn cốc này có cái tên là thiên xà cốc Và có một lối thông khác Con lạc đà kia vào cốc do lối thông khác đó vậy Còn ta thì quá thật do cái lối này mà ra vào Và rắn đó là da của ta lột bỏ lại Người quà phụ nhân và Lý Trại Hồng cùng kinh hải Lý Trại Hồng bán tính bán nghi hỏi Người là rắn hay là người? Nếu là người sao lại lột da rắn? Người trong dách cười nhẹ <cười> Ta đã bảo đừng hỏi gì cả, cứ vào đi. Vào rồi sẽ biết những gì muốn biết. Người quà phụ nhân cầm ngâm một chút. Vào chứ, nhất định là bọn ta phải vào rồi. Và nhất định là phải do một lối khác mà vào. Người trong giấc tụi nghỉ nghỉ. Thế thì cứ đi tìm lối khác đi. Người quà phụ nhân lập tức rảo chân quan sát quanh đó. Một lúc lâu sau bỗng bà rút thanh trường kiếm ở bên hông. Đối chững một bụi cỏ đâm vào. Người trong giách cảnh cáo Cẩn thận đó nha Nguyệt quà phụ nhân không màn đến người trong giách Cứ đâm kiếm rồi hoành tay quét ngang Một số cành lá rơi rụng Cành lá vừa rơi Một chiếc bóng xám tự trong bụi cây bỗng xuất hiện Quấn hoành thành kiếm của bà Nguyệt quà phụ nhân dù nhanh tay Cũng không làm sao rút kiếm kịp thời Bà liền dung tay phải thành kiếm Những bóng xám đó không hề bung ra Dưới ánh sao mờ mờ, phu nhân nhận ra đó là một con rắn dài màu xanh, chứ chẳng phải là màu xám. Rắn dài quá, quấn quanh kiếm đên bãi tám vòng đầu của nó hình tam giác. Nó nhìn bà phung hơi độc dụ. Sợ rắn là cái tính hầu hết của nữ nhân. Dù người qua phu nhân có võ công cao, võ công chỉ để đối phó với người, chứ đâu phải là đối phó với rắn. Võ công đã thành vô ích Thì bà trở lại một nữ nhân thông thường Bà sợ hãi rú lên một tiếng Quăng luồng kiếm lẫn rắn Rời xuống đất rồi Con rắn tháo mình khỏi thanh kiếm Lại thổi dù dù Giót tới phù nhân Lý trại hồng lướt tới rút kiếm chém vào đầu rắn Rắn không sợ kiếm Nhưng nó hợp đầu xuống Tránh nhát kiếm đó Chừng như thân hình của nó cứng rắn Trừ chiếc đầu thôi Lý trại hồng nhận ra nhược điểm của nó cứ dùng kiếm chém vào đầu của nó, con rắn lập tức uống mình thành vòng tròn, giấu chiếc đầu trong những vòng tròn đó, thành ra những nhát kiếm của Lý Trại Hồng, chém trúng mình nó nhưng hụt đầu, mà chúng mình đó thì chẳng gây thương tổn gì cho nó cả. Lúc đó người qua phụ nhân đã nhặt thanh kiếm trên tay, bà bước tới gần giọng nghiệt xúc thử xem hai thanh kiếm này có làm gì được ngươi chẳng? Bà thọc mũi kiếm nơi kẻ hở, Nơi đó con rắn khoanh mình Bà ấn mũi kiếm xuống Dĩ nhiên chính nơi đó con rắn giấu chiếc đầu Con vật cũng tinh khôn Nó càng rút đầu vào sâu hơn Rồi nó bật lên tiếng kêu khè khè Có lẽ tiếng khè khè đó là tiếng kêu cứu của nó Nên từ nơi dách núi Nhanh như chót Hơn 10 con rắn khác lao giúp mình tới Bào dày hoành hài nữ nhân Con nào cũng nhỏ Mình cũng dài Cũng xanh như con trước Trong trường hợp đó Nguyệt qua Phu Nhân và Lý Trại Hồng Phải bỏ con rắn trước Tìm cách đối phó với mấy con rắn sau Nhưng rắn bao quanh rồi Cứ bò quanh quanh chứ không tấn công Lạ thường thay Nguyệt qua Phu Nhân và Lý Trại Hồng Bỗng cảm thấy đất ở dưới chân như sụp mất Cả hai chớ giới Bày rắn cũng chớ giới Rồi người và rắn rơi tọt xuống dưới Nguyệt qua Phu Nhân và Lý Trại Hồng Vừa rơi xuống hố Một tiếng bình gian lên, miệng hố đã bị một phiếng đá lấp mất. Hố đo chẳng phải hố thiên nhiên, bởi nó có nắp. Nó được nhóm người nào đó đào thành, để bẫy những ai bén mãn vào trong vùng. Còn ai bén mãn vào trong vùng, nếu chẳng phải là những người đến đây dọ thám. Tất cả mọi nơi khác, những nơi có lối thông vào cốc, đều có cảm bẫy như vậy. Để bác buộc người muốn dạo cốc phải chui qua cái khe hở nơi dắt núi. Chui qua khe hở đó có khác nào đút đầu vào thồng lộng cho người ta giật. Cũng vì không muốn đút đầu vào trong thồng lộng nên Nguyệt qua Phu Nhân và Lý Trại Hồng mới xa xuống hố. Cả hai cấp tốc vận khí đồng thời đảo lộn trong lòng hố. Nương theo cái sức nâng bổng của không khí mà lên. Làm như thế quả nhiên họ lên tới đỉnh hố. Xong đến nơi rồi họ thất vọng. Bởi nắp hố cứng rắn nặng nề quá, họ không làm sao đẩy bật lên được. Khi chân của họ không còn có chỗ tựa, bắt buộc họ phải đáp xuống ở phía dưới. là một điều là những con rắn cùng rơi xuống như họ hiện tại biến đi đâu mất dạng. Đáp xuống như vậy một lúc bỗng người quà phụ nhân kêu lên, không xong rồi, chúng ta không nên xuống sâu hơn. Lý Trại Hồng cũng có ý nghĩ như bà, cả hai không hẹn. Đồng thái vì buông mình tiếp tục buông sâu, họ lại uống thân mình, lấy từ thế giọt qua một bên. Cũng may lòng hố không rộng lắm, nên họ chạm vào dách dễ dàng. Họ dùng chỉ công chợp vào dách hố, nơi đó đá lại lồi lộn. Chứ không trơn không phẳng, họ chịu thân hình tại đó. Nguyệt Hòa Phụ Nhân thở vào rồi thốt. Phúc Đức làm sao? Chúng ta nghĩ ra kịp Chỉ nếu không thì khổ biết bao nhiêu. Hổ rất sâu, rơi xuống đáy rồi. Dù chúng ta không bị thọ thương, Cũng chẳng biết làm sao mà trở lên được. Lý Trại Hồng cũng thở phào, Nhưng rồi nàng lại thở ra đáp. Phu nhân nói, Tuy nhiên đều lơ lửng như thế này, Cũng chẳng phải là một biện pháp giản toàn đâu. Người qua phu nhân suy nghĩ rồi trả lời. Chứ theo như sự suy đoán của già thì, Cái hố này là một lối thông vào cốc đó, nhưng lối thông đó chẳng phải bắt đầu từ đáy hố mà có lẽ là ở đâu phía trên đầu của chúng ta. Lý Trại Hồng hỏi: "Bằng vào đâu mà phu nhân đoán như vậy?" Ngược và phu nhân lần tiếng đáp: "Người trong giấc nói chuyện với chúng ta, âm thần nghe rất gần tại." Y lại lợi dụng khe hở đó làm chỗ phát âm, do đó dạ đoán là Y hoạt động gần dơi mặt đất, chứ không thể sâu hơn. Lý Trại Hồng trầm ngâm một phút, bạn gật đầu. Có lý. Lúc chúng ta xuống độ hai trường sâu, ta mượn tượng thấy có một cái lỗ hình tròn khá rộng. Có lẽ lối vào cốc ở tại cái lỗ đó. Rất tiếng lúc đó chúng ta không làm sao dừng lại được. Ngược qua phụ nhân hư một tiếng. Bây giờ có thể trở lên cũng chưa muộn mà. Lý Trại Hồng ngẩn mặt nhìn lên một lúc. Thông gian trong hố tối mờ mờ, nàng có thấy gì đâu rõ rệt, nàng trầm ngâm dây lát rồi thốt. Giả như dách hố coi, những chỗ lội lỡm, đều đều như thế này, từ đây trở lên, thì việc không thành vấn đề nữa. Bằng ngược lại thì hy vọng lên được nơi đó rất mong mạnh. Chúng ta đã rơi xuống ít nhất hơn 4-50 trường sau, dù có tinh tượng thuộc du Long cũng khó mà thành công được. Nguyệt quả nhân không nản chí bà nói. Lên một hơi không nổi thì chúng ta phân làm nhiều chẳng Cứ lên từng chặn một, cuối cùng rồi cũng sẽ đến nơi. Lý Trại Hồng kinh ngạc. Dù lòng thuật đòi hỏi sự tiêu hao chân khí quan trọng, nếu chúng ta không có chỗ nghỉ chân, để dẫn công điều tức khôi phục phần chân khí tiêu hao thì làm sao có thể tiếp tục lên tiếp chứ? phu nhân thấy đó, cứ đều lơ lửng như thế này mãi. Lên được một chặng đường rồi Chưa lấy lại được bình thường Thì chắc chắn là phải rơi luôn Chứ đừng nói là tiến lên cao hơn một giải thước Nguyệt và phu Nhân bỗng cười khát <cười> Cô nương khỏi phải lo Cô nương cứ lên trước Và theo sau Khi nào cô nương cảm thấy kiệt sức Cần phải nghỉ ngơi để phục hồi chân khí Thì cứ cho già biết Và sẽ giữ đôi chân của cô nương Giúp cô nương nghỉ ngơi lấy hơi Lý Trải Hồng kinh hạ Còn phu Nhân Khi nào phu nhân chi trị không nổi nữa thì sao? Hốn chi thuộc dư lông chỉ giúp cho một người chi trị thân thể lơ lửng. Nếu đều thêm một người nữa thì hẳn phải là cùng rơi xuống một lượt. Người qua phu nhân mỉm cười. và có biện pháp mới dám đề nghị như thế chứ? Cô nương cứ làm như già nói đi là có nhiều hy vọng thành công lắm. Lý Trại Hồng biết là trong trường hợp này chẳng khi nào phu nhân nói đùa được. Nàng chấp thuận ý kiến của phụ nhân Và bắt đầu thực hành lĩ Áp dụng thuật du lông Nàng phải tựa lưng sát vào dách núi Mặt hướng ra ngoài Dẫn tông vào hai cánh tay Và chân Nàng níu chân đạp Từ từ trường mình lên Và tay của nàng Chưa kịp trường bỗng phụ nhân đã gọi gấp Khoan đón lấy vật này ngậm ở nơi miệng Một vật sáng trắng từ tay của phụ nhân bay lên Không rảnh tài để đón bắt vật đó, Lý Trại Hồng há miệng trên đầu, nhưng nàng chạm mất dây lát, vật đó trượt ra ngoài chạm vào dách đá dở tan thành trăm ngàn điểm sáng ly tì rơi xuống bên dưới. Lý Trại Hồng làm sao biết được vật đó là vật gì, sông Nguyệt Hoa phu Nhân, cần báo nàng ngắm ở nơi miệng, hẳn phải là có tác dụng làm sao đó, nàng lại để dụt mất vật quý, nên hổ thẹn vô cùng mà cũng vừa tiếc rẽ. Nàng toan thốt một câu tỏ sự hối tiếc. Nguyệt qua phụ nhân đã lên tiếng nói tiếp. Cũng may còn được một hạt, cô nương cẩn thận nha, để vượt nữa thì khổ cho cả hai đó. Bà lại tung vật đó lên, Lý Trại Hồng đã tản mát công lực, để có một tay rảnh đưa tay đón bắt. Thật ra nó là một viên minh châu, to bằng quả trứng. Sáng chối phi thường, ánh sáng của nó rội ra, rội rõ những vật chung quanh trong một phạm vi Tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho một người cần quan sát. Lúc đó Nguyệt qua Phụ Nhân đang đu mình ở dưới một tảng đá bên hữu của Lý Trại Hồng, nhìn lên nàng bà thốt. Dạ Minh Châu đó, cô nương ngậm nó ở nơi miệng, một nửa đưa ra ngoài, nên nhớ là thấm nước bọt mãi cho nó ướt. Nó càng ướt lại càng chiếu sáng, tài không cầm được thì dùng miệng vậy, ánh sáng của nó nửa phần cũng đủ lắm rồi. Châu là một vật thuộc âm, nằm nơi miệng của nữ nhân, có nước bọt thấm đều đều, tự nhiên nó phát ra ánh sáng đúng độ cường thịnh. Lý Trại Hồng biết rõ như vậy, xong phu nhân bảo nàng ngậm châu, với dụng ý gì thì nàng hoàn toàn không đoán nổi. Bởi ánh sáng dù cần, xong không đến nổi phải quá bức thiết mà phải dùng đến châu. Nguyệt Hoa phu nhân cũng biết là Lý Trại Hồng quang mang. Bà cười mấy tiếng rồi giải thích. Người trong giách không có thiện cảm đó với chúng ta rõ ràng. Như cô nương thấy đó. Bởi nếu là con người tốt, thì y chẳng bao giờ để cho chúng ta rơi xuống hố này. Giả như y đang nắp ở đâu đó, ở bên trên đầu của chúng ta ám toán chúng ta, thì ánh sáng của hạt châu sẽ giúp ta nhận định y ở nơi nào. như vậy chúng ta dễ đối phó hơn. Lý Trại Hồng gật đầu. Cẩn thận như phụ nhân là chu đáo lắm Người qua phụ nhân mỉm cười rồi nói Thôi đi, đừng khách sáo mãi Cô nương nên hiểu là Người trong vách đá kia cao minh hơn già nhiều lắm đó Công lực của chúng ta thật tình mà nói Nào phải kém gì Thế mà chúng ta vẫn bối rối như thường Người nào có thể làm khó được chúng ta Người đó hẳn không phải là một kẻ vô dụng đâu Lý Trại Hồng không nói gì nữa Nàng đưa Duyên Minh Châu vào miệng cắn phân nửa, Một nửa để bên ngoài, Đồng thời lấy lưỡi rạ quanh nó thấm ướt. viên Châu bừng sáng lên, Đã hai đảo mắt nhìn quanh đó một dòng, Nhận ra trừ chỗ của họ dừng lại, Có mấy vũ đá nhô ra, Còn thì bên trên cũng như bên dưới, Dách núi vẳn lì, Có nơi trần bóng, Phản ánh như gương. Nguyệt qua phu nhân cười nhã rồi thốt, Cô nường thấy đôi chi Cũng may là chúng ta dừng lại kịp thời. Chứ nếu để rơi xuống ở dưới đáy thì cầm chắc là phải rủ sương ở nơi đó rồi. Chứ mong gì lại lên đây được. Dì đang ngậm viên châu. Lý Trại Hồng không thể nói năng gì. Nàng hết sức sợ hãi khi phát giác ra tình thế có phần nguy hiểm nơi hơn nàng tưởng tưởng nhiều. Sinh trưởng tại xuyên trung. Nàng có biết ít nhiều đặc điểm của địa chất ở trong vùng. Dưới lòng đất sâu. Có một thứ dung dịch nếu dấy vào da thịt Thì làm cho da thịt lỡ lói, ngứa ngái, đào xót, khó chịu vô cùng Nàng nghĩ nếu cứ để thân hình rơi xuống cái hố này Thì chắc là bị thứ dung dịch đó gây khổ sở mà chết luôn Đừng nói chi là cái đói cái khác Và cái khó chịu Trong một thời gian để tìm cách trở lên Nhưng cần tranh thủ thời gian Nàng không suy nghĩ diễn dông nữa Áp dụng ngai thuật du lông ở lên trên liền tiến lên. Lên chẳng phải là nhắm mắt mà lên. Nàng cần nhìn rõ từng tất dách, tìm chỗ bám díu là cần thiết. Như vậy nàng phải ngửa mặt cho Duyên Minh Châu chiếu lên. Lên như thế là đã là một cái khổ. Đòi hỏi rất nhiều chân lực, lại còn ngửa mặt nữa thì cái khổ tăng ra. Chân lực phải tiêu hào nhanh, cho nên lên độ 4 năm trưởng nàng và toàn thân đã rã rời rồi. Cái khổ thứ ba là miệng đang ngậm viên châu, nàng không thể kêu gọi Nguyệt Qua Phu Nhân, bắt buộc nàng phải dùng chân đạp choi choi, hy vọng Phu Nhân trông thấy sẽ đoán mà hiểu tình trạng của nàng. Đúng vậy, Nguyệt Qua Phu Nhân thấy nàng đạp chân biết ngay là nàng kiệt sức, cấp tóc trường lên nắm chân nàng rồi thốt: "Đừng miễn cưỡng." Thấy vừa mệt là nghỉ. Chứ sức lực cạn kiệp thì khó khôi phục lại lắm. Dù có khôi phục được cũng mất rất nhiều thời gian. Mà chúng ta quý trọng từng giây từng phút. phu nhân nắm chân của nàng. Và nàng đã có chỗ chịu rồi. Liền bông một tay. Lấy mình chầu ra khỏi miệng thở phì phì mấy lượt. Bạn cất tiếng nói. À, đà tạ phu nhân. Tạ mệt quá. Muốn gọi phu nhân nhưng không dám làm sao mở miệng được. Nguyệt Qua phu nhân cười nhẹ. Và quên mất là cô nương có ngậm viên châu ở nơi miệng không thể nói năng được gì. Lần sau nếu cô nương cần nghĩ một lúc thì cứ dùng mối khịch kịch như thế là tiện nhất. Lý Trại Hồng gật đầu, nàng nhìn xuống thấy Nguyệt Qua phu nhân dùng một tay làm chỗ chịu cho đôi chân của nàng. Tay kia bỏ không, đôi chân của bà thì cho chói đạp vào không khí lưng giữa vào vết, nhưng chỉ dính sát phần hông thôi. Nhờ tư thế đó bà giữ nổi hai người khỏi rơi xuống hố thì quả thật là một sự phi thường. Lý Trại Hồng khâm phục vô cùng. Một lúc sau, nàng thở dài rồi thốt: "Không ngờ phu nhân luyện nội công đến mức độ đó." Ngược qua phụ nhân thản nhiên điểm một nụ cười. Cô đương lầm rồi, có thể là già thành tựu hơn cô nương một bậc, nhưng cái mức thành tựu đó chưa hẳn là cao siêu như cô nương tưởng đâu. Lý Trại Hồng kinh ngạc. Thấy phụ nhân làm sao mà chi trì nổi Hai thân thể như vậy Người qua phụ nhân lại cười Bí mật Hiện tại già không thể giải thích Chờ lên đến bên trên rồi cô nương sẽ hiểu Lý Trại Hồng hoang mang hết sức Nhưng không phải lúc để suy tư tìm hiểu Nàng bỏ qua mọi việc Cứ đều tức khôi phục chân lực Sau cùng nàng lên tiếng thốn Được rồi phụ nhân Chúng ta tiếp tục lên Người qua phụ nhân ngẩn mặt nhìn nàng Nở một nụ cười không nói gì Bàn tay của bà đang chịu cho đôi chân của Lý Trại Hồng Bàn tay đó rất mạnh Đồng thời bà quát lên Bám dính tại đó đừng động đẩy Lý Trại Hồng bị tung bỏng lên một trường cao Chẳng biết sự thể như thế nào Dân theo lời bà nàng bám sát nơi đó Bên dưới nguyệt hoa phụ nhân cầm một thanh đoạn kiếm Đâm mũi kiếm vào trong dách Mũ kiếm vừa lúng vào đá Bà giọt mình rời xa chỗ cũ Đồng thời gian Một giờ sáng bài ngàn qua Một bên của bà Lao luồn xuống đáy hổ Nguyệt hòa phụ nhân trở về chỗ cũ Cười lạnh rồi thốt Quả thật không ngoài sở liệu của già Người trong giách tàn độc lắm Chúng ta lâm vào trường hợp này Mà y cũng ám toán được Lý Trại hồng kinh hải hấp tấp hỏi Việc gì vậy phụ nhân Nguyệt hòa phụ nhân vẽ giận rồi đáp Rắn đó Lý Trải Hồng giật mình, rắn ở đâu? Rắn ở chỗ nào mới được chứ? Nguyệt qua Phu Nhân cười lạnh rồi đáp, rắn ở đây làm gì có, tự nhiên là có người từ bên trên phóng xuống. Rắn thuộc loại đầu tam giác, loại rắn bao gì chúng ta vừa rồi. và biết rõ trên đó có kẻ đang làm trò quỷ, do đó già mới dặn cô nương chú ý. Ngờ đâu kẻ ấy thừa lúc chúng ta nói chuyện với nhau mà phóng rắn xuống. Cũng may là già phát giác kịp thời, Chứ nếu không thì nó đã quấn quanh đầu quanh cổ cô nương rồi. Lý Trải Hồng vừa thẹn mình còn cảm giác quá kém, Lại vừa cảm kích phu nhân mãi mãi cứu mình. Nàng lắm nhắm nói, đà tạ phụ nhân cứu mạng. Người qua phu nhân khoát tay rồi nói, Đừng dùng tiếng khách sáo và đã bảo cô nương mấy lượt rồi, Hãy lo tiếng lên, càng nhanh càng có lợi. Được cần thiết cho chúng ta trong trường hợp này là phải tranh thủ thời gian. Đến nơi rồi chúng ta lại còn phải chính thức đương đầu với kẻ ấy, dù sao thì cái món nợ đùa ác này kẻ ấy cũng phải trả cho chúng ta. Rút kinh nghiệm cô nên phải hết sức cẩn thận đó nha. Kẻ ấy sẽ còn làm nhiều trò quỷ khác ác độc hơn. Đúng lúc đó một tràng cười lạnh từ bên trên vọng xuống, tiếp theo tràng cười là một câu nói cũng lạnh lùng mỉa mai không kém. <cười> Cái mạng của hai vị cũng khá thọ đó. Đã tránh được hai lần ám toán. Nguyệt quà phụ nhân nổi giận quát lên. Người chỉ thừa cái nguy của người khác. Như thế gọi là anh hùng sao? Nếu có càng đảm, Người cứ trường mắt cùng chúng ta so tài hơn kém. Được vậy ta rất phục người. Người ở bên trên cũng cười lạnh như trước. Gấp gì chứ? Bình sinh ta đối với thiền hạ có cái lập quán nặng nề là... Phải ám toán trước, khi nào kẻ bị ám toát tránh khỏi thủ đoạn của ta đúng ba lần, Thì ta mới chấp nhận kẻ đó đủ tư cách chiến đấu với ta. Các vị chỉ mời thoát qua hai cửa ải thôi, Chờ qua luôn cửa ải thứ ba rồi sông Phương sẽ gặp nhau, cứ yên trí chờ đi. Cả hai càng đề cao cảnh giác. Lý Trải Hồng dơi hết tầm tay, đưa cào viên châu, soi sáng ở bên trên. Nhưng họ chờ một lúc lâu chẳng khó động tịnh gì Dù trường lên Dù đứng lại một chỗ Lý Trại Hồng cũng phải vận dụng chân khí như thường Đứng lại một chỗ Vừa mất thời gian Vừa mất chân lực Lại chẳng ít lợi gì Nàng cảm thấy mệt mỏi rồi Thật khó cho nàng chi trì lâu hơn nữa Nàng cố gượng Xong sức người có hạn Gượng một lúc lại đuối sức Quăng trả viện chầu cho người hoa phụ nhân đồng thời Nàng gọi bà ép nhận đi phụ nhân. Nàng không kịp giữ câu đã rơi xuống liền, người qua phụ nhân mất một tai án nơi chùy kiếm, tay kia đưa tay đón bắt Diên Châu, Lý Trại Hồng cũng vừa rơi ngang bà. Không còn tay để hứng nàng, cũng không thể để nàng rơi xuống. Phụ nhân vội đưa một chân ra chặn đà rơi của nàng. Vì bận lo Trại Hồng bà quên mất Diên Châu nơi tay. Một giờ sáng chớp lên, Viên Châu vụt tay bà rơi xuống đáy hố thăm thẳm Viên Châu mất xong bà lại nắm được chéo áo của Lý Trại Hồng Chỉ vì bà gấp cứu nàng không dè dặt Xè tay ra chập vào áo nạn Tự nhiên Viên Châu phải vụt Châu mất rồi thì bóng tối tràn về bao phủ quanh hai người như trước Lý Trại Hồng thở dại Vì công lực của ta quá kém thành ra để lũy cho phu nhân Phụ nhân cứ để ta rơi xuống đi Cứu làm gì nữa chứ Người qua phu nhân kéo nàng lên Rồi tao giọng thốt Đừng có nói nhiều Hãy gấp điều tức đi Chúng ta bằng mọi giá phải lên cho kỳ được trên đó Lần này thì già lên trước Cô nương dùng răng cắn vào tà áo của già Khi nào không còn chi trì được nữa Thì tự nhiên già sẽ hay biết Và chúng ta sẽ dừng lại ngơi nghỉ Lý Trại Hồng kinh hải Giải như người trên kia ám toán thì sao Nguyệt hòa phụ nhân cương quyết Y làm gì mặc ý Còn một điểm hy vọng chúng ta cứ nếu lấy sự hy vọng đó Khi nào không còn hy vọng thì đành chấp nhận số mạng gì Lý Trại Hồng sửng sợ một chút rồi nói Vậy thì phu nhân bắt đầu lên đi Nguyệt hòa phụ nhân thốt một câu cho Lý Trại Hồng lên tinh thần Lý cô nương Sở dĩ và cứu cô nương mấy lượt Là hy vọng lên trên đó rồi Cô nương sẽ tiếp trở vào một tay Đừng quá chán nản Mà cho rằng mình là kẻ vô dụng Thực ra phu nhân đã biết Cái ý của Lý Trại Hồng Trong lúc nàng sửng sốt Tâm tư của nàng phát sinh một ý niệm Là nàng phải nhợ phu nhân đường lên Nàng buông tay liền Cam tâm rơi xuống hố mà chết Chứ không muốn làm lụy đến phu nhân nữa Ngờ đâu phu nhân mượn câu nói Dục nàng phấn khởi để cảnh cáo nàng luôn Nàng thở dài không đáp Phụ nhận biết là mình đoán đúng Nên cứ tiếp luôn Lý cô nương Bởi thấy cô nương hẳn quan tâm đến con trai của già là Quang Sơn Nguyệt Nên già không thể để cho cô nương lâm nguy Hà huống trong tương lai Già sẽ còn nhờ đến cô nương nhiều Đừng nghĩ ngợi xa xôi gì cả Cứ phấn khởi tinh thần Cố vượt qua khó khăn Bây giờ bà mới bắt đầu trường lên Lý Trải Hồng theo sau liền Lên được 4 năm trường Nàng cảm thấy mệt rồi Không còn chi trì lâu được nữa Cử động của nàng đã chậm lại Nguyệt hoa phụ nhân dừng lại rồi bảo Cứ nghĩ mệt đi Dùng cả hai tay ôm chân của già đây Lý trẻ hồng dân lợi vòng tay đều dính chân của Nguyệt hoa phụ nhân Trọng lượng toàn thân của nàng Treo nơi chân của phu nhân Dù thân của nàng có nhẹ tới đâu Cũng là một trọng lượng Và trong trường hợp này Người ta cần được nhẹ mình Không trường lên thì cũng phải nghỉ ngơi. Bất cứ một sức nặng nào cũng là một phiền lụy cả. Lý Trại Hồng ái nấy vô cùng. Nàng ấp ống hỏi. Có nặng cho phu nhân lắm không vậy? Ngược qua phu nhân cười mấy tiếng. Đừng thắc mắc cô nương à. già có thanh đoán kiếm. Nương vào nó cũng được nhẹ người phần nào. Sự tình không đến nổi gây lụy phiền gì cả. Lý Trại Hồng tỉnh ngộ Dội rút kiếm của nàng cấm vào dách đá, Đồng thời tự mắng lấy mình, Sau lại mờ ám đến độ không nghĩ ra điều đó. Muốn rút kiếm cấm vào dách đá, Nàng cũng phải buông một tay, Đeo một tay, Ngờ đâu cầm chặt thanh kiếm rồi. Nàng đâm thử vào dách đá, Bất giác nghe tay trùng lại đến tê dại, Mùi kiếm lại gãi, Tự nhiên thanh kiếm không đâm thủn dách đá được. Kiếm gãi, đá chạm, Nguyệt Hoa Phu Nhơn nghe tiếng động biết là bên dưới chân của Lý Trại Hồng đã làm gì. Bà cười nhã rồi thốt. Đừng làm cái chuyện vô ích phí cả công lực cô nương. Dách hố chẳng phải là đá đâu. Chính là một chất thép rất cứng rắn tạo thành đó. Trừ thanh kiếm của già trên thế gian này chẳng có một thanh kiếm nào đâm thủng được nó. Lý Trại Hồng thở ra trà thanh kiếm gãi vào trong giỏ. Họ dừng lại lúc đó. Nghỉ một lúc bỗng Lý Trại Hồng lên tiếng hỏi Người bên trên hăm dọa chúng ta là còn thử thách Chúng ta một lần nữa Sao mãi đến bây giờ y chưa chịu xuất thủ Nguyệt qua phu nhân lên tiếng đáp Và cũng chẳng đoán được tại sao Có lẽ y chưa nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu Xứng dơi cái ý muốn của y Vừa lúc đó Lý Trại Hồng ngẩn mặt lên kêu khẽ Có rồi phu nhân Có Bên trên hai điểm ánh sáng màu xanh từ từ hạ xuống Như được thồng xuống, khi hai điểm sáng xuống đến gần, còn cách độ năm sáu trường, cả hai nhận ra đó là một chiếc đầu rắn, đầu to độ một cái bát ăn cơm, hai điểm sáng xanh chính là hai con mắt của nó. Nguyệt và phụ nhân hấp tắp bảo, trào thành kiếm của cô nương đây cho già, lý trải hồng thốt, con rắn đó sống qua bao nhiêu năm, thành quái giật rồi, da của nó cứng rắn lắm, kiếm của ta không chém đứt nó đâu ngược vào nhân nói: "Vạ biết rồi." Và lấy kiếm đó thay thế cho thanh kiếm của dạ, dùng kiếm của dạ chém nó. Lý Trại Hầu hiểu ý của phụ nhân, rút kiếm đưa lên đồng thời thun mịn, cho được gần phụ nhân hơn. A thế phụ nhân chi trì một lúc để cho phụ nhân dễ dàng hành động. Phụ nhân gật đầu cấp tốc rút thanh kiếm ra khỏi cây giắt thổ, đồng thời giám đi lại Hồng Trường lên cấm thành kiếm gãi mũi của nàng vào cái lỗ vừa bỏ trống. Đoạn một tay dịnh lấy đốc kiếm, chịu thân hình, tay kia ôm phụ nhân giữ cho bà dưỡng chắc. Lại còn chống bà lên cao hơn, cho bà được tự do cử động. Những động tác đó chẳng phải bất cứ ai cũng làm được, và làm xong trong thời gian thoáng mắt, cũng nhờ họ là những tay kiếm thuộc siêu phạm. Nên trong những trường hợp như thế Họ thực hiện được nhiều dự định Cứu thoát họ khỏi những nguy cảnh rùng rợn Nếu cần nhất Cho họ tranh thủ thời gian Thời gian về họ rồi Là họ nằm, nắm chắc phần chủ động Chiếm tiền cơ Con rắn kia có xuống đến nơi Cũng chỉ để chịu chết mà thôi Khi họ đổi xong tư thế Và người qua phu nhân đã sẵn sàng Ứng phó với độc xà Thì độc xà đã xuống đến nơi rồi Thuộc đầu từ bên trên Nó xuống rất chậm Rồi trong khoảng cách năm trưởng Đột nhiên nó xuống rất nhanh Nó nhắm hai người mà phóng mình tới Ngược bà phụ nhân nhận định bộ vị của nó Dùng kiếm chém vào chỗ Cách đầu của nó độ bãi thất Từ đầu rắn xuống thân hình của nó Cách bãi thất là điểm yếu hại của nó Chỉ có cách là chém vào chỗ đó Phụ nhân mới hạ nổi Còn ra thì dù thanh đoạn kiếm của bà Có sắc đén đến đâu Chém vào chỗ nào trên thân của nó cũng chẳng hề gây hề hấn gì cho nó cả. Còn rắn uống mình hoàng quải mấy lượt, rồi rơi xuống đáy hổ. Nó từ trên xuống, sức nạn được gia tăng gấp đôi. Nhát kiếm của phu nhân chạm vào mình nó, hầu như dính hẳn ở nơi đó. Nó rơi xuống kéo theo thành kiếm, rất may là phu nhân kịp thời rút kiếm lại. Chứ nếu không thì đành bỏ luôn thanh đoạn kiếm quý báo chém sắc như chém bụng kia. Bất ngờ có một tiếng thở dài giọng sướt, kế tiếp một điểm sáng yếu ớt từ từ hạ xuống chao chao như một vật cột ở đầu dây được thòng xuống đống đừa. Người qua phụ nhân cứ tưởng là một con độc xà nữa được người ở bên trên buông xuống, lập tức ba đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm vào vật sáng đó chuẩn bị xuất kiểm, nhưng không phải là độc xà mà chính là một ngọn đèn sáp ngắn. Ngọn đèn được gắn trên một mảnh gỗ Hai đầu mãnh gỗ có cột hai đường dây, vừa thô vừa lớn. Người qua phụ nhân lấy làm lạ hỏi: "Thấy là có dụng ý gì đây?" Người bên trên lạnh lùng đáp: "Các vị đã vượt qua ba cửa ải của tại hạ rồi, thì đúng như thỏa ước tại hạ thỉnh các vị lực." Người qua phụ nhân không đáp tự hỏi có nên tin hay không tin vào lời nói của lối phưởng. Người bên trên lại lạnh lùng nói tiếp: "Ta dành cho các vị một hảo ý." Giúp cho các vị tiết kiệm được phần nào khí lực Giả như các vị không tin thì thôi vậy Chứ ta chẳng có lợi lộc gì mà bắt buộc phải cầu tình Các vị cứ theo phương pháp riêng của mình mà lên Mảnh gỗ có ngọn đèn gắn vào đó từ từ nhớt lên Người qua phu nhân hấp tóc gọi Chờ một chút Bà đặt một chân lên đầu dai của Lý Trại Hồng nhảy qua mảnh gỗ Lý Trại Hồng thấy bà đã sang qua mảnh gỗ rồi Lập tức dẫn công lấy đà chọi nhanh nhân tay vào vách hố, đẩy bật thân hình sang, chộp lấy mảnh gỗ đeo vào đó. Đoạn nàng lảo ngược thân hình, chân đưa lên không, đáp xuống mảnh gỗ cạnh người qua phụ nhân. Bây giờ mảnh gỗ từ từ lên cao. Bên trên có giọng nói lạnh lùng vang xuống. Các vị quá thật to gan, các vị không sợ là ta hại chết các vị một lần nữa sau Người qua phụ nhân kinh hãi xong vẫn bình tĩnh ôn dung đáp chúng ta tình người nên yên tâm bước lên mảnh gỗ, giả như người muốn dở trò quý quái thì điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi người. Sinh mạng của chúng ta dù quý vẫn không quý bằng một chữ tính. Người không giữ chữ tính là quyền của người, còn chúng ta thì không thể không tin người. Bởi hoài nghi đồng với nghĩa khinh miệt, bình san chúng ta không hề khinh miệt ai kể cả trẻ con. Người bên trên bật cười ha. ha. <cười> Nếu bây giờ ta có muốn làm gì thì các vị cầm như cá nằm trên thớt. Tuy nhiên các vị cứ yên trí. Ta nói ra lời nào là giữ nguyên lời đó. Còn như vấn đề đối phó với các vị thì dối gì cho ta chứ. Ta cứ đợi các vị lên đây rồi đường hoàng mà đối phó. Hoàng mình chính đại mà đối phó. Nguyệt qua phu Nhân hừ một tiếng rồi nói. thấy sao người cứ dài dòng lãng nhãm, hâm võ bọn ta làm gì? Người bên trên cười nhẹ. Hơ! Để xem các vị có can đảm hay không vậy thôi Xem các vị có sợ bị buông rơi xuống đáy hố hay không Mảnh gỗ được kéo nhanh hơn Lên gấp hơn Trong thoáng mắt Mảnh gỗ lên ngang chỗ của Lý Trại Hồng đã nói Chỗ đó theo lời nàng thì mượn tượng một cửa hàng Mảnh gỗ dừng lại Nhưng nơi cửa hàng chẳng có một bóng người Mượt qua phụ nhân cao giọng Người ở đâu? Không một tiếng đáp Từ cửa hàng phát ra Chờ một chút, chẳng nghe động tịnh gì, Nguyệt Hoa Phụ Nhân quyết định một chú ý. Bà cúi mình xuống, nhặt ngọn đèn sáp, cầm chắc ở nơi tay, rồi nhúng chân nhảy qua cửa hàng. Lý Trệ Hồng cũng lập tức rời mảnh gỗ nhảy theo bà. Nguyệt Hoa Phụ Nhân vừa đưa ngọn đèn sôi rọi ở phía trước mặt, vừa đi tới. Điều bà lo ngại nhất là rắn. Bà lo ngại rắn xuất hiện tấn công hơn là sợ người, bởi rắn là vật nhỏ. Nó di động không gây tiếng gió như con người, bà khó phát hiện kịp thời. Rắn là vật mà bà thấy khó khăn đối phó hơn người, và dĩ nhiên nó độc hơn người. Như bà đã nghe người trong giách nói, sân cốc này có cái tên là thiên xạ cốc, giả lại bà cũng đã gặp loại rắn độc mấy lượt rồi. Nhưng lạ làm sao, cả hai đi được một quãng đường khá xa, vẫn không gặp một con rắn nào cả. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 33 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 34 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.